Bách luyện thành tiên. huyễn Vũ. Chương 119 kết anh chi hội. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz. Lâm Hiên vẫn ở tại linh dược sơn. Khắc khổ tu luyện từ biểu hiện mà. Nhìn thì không có chút khác thường nào cho dù trong lòng vẫn đang khổ. Não suy tư tìm cách luyện chế dịch kinh đan. Các dược liệu khác đã thu thập đầy đủ. Chỉ còn thiếu thất tinh thảo. Làm thuốc dẫn. Lâm Hiên cũng không có coi thường vọng động. Mặc dù đã biết nơi có thất tinh thảo nhưng Bích Vân Sơn không phải là nơi bây giờ hắn có thể xông vào. Nếu như tùy tiện hành động, không chỉ không trộm được tiên thảo mà lại có khả năng suy sụp chết. Trước khi có vạn toàn chi sách, Lâm Hiên quyết định ẩm nhẫn là hơn hết. Đương nhiên hắn cũng không lãng phí thời gian, hàng ngày vẫn khắc khổ. Tu luyện. Mặc dù mỗi ngày chỉ dùng được ba viên đan dược nhưng Tu Vi cũng đang không ngừng tinh tiến. Nhất là khi Lâm Hiên đang tu luyện Cửu Thiên Huyền Tông, không hổ một trong những công pháp nổi danh nhất tu chân giới ngàn năm trước, lấy tu vi của Lâm Hiên bây giờ mới chỉ tu luyện được một ít bề ngoài, nhưng cũng đã cảm nhận được uy lực cường đại. Sáng nay như thường lệ, Lâm Hiên đang ở trong đồng phủ đả tọa luyện công Đột nhiên hắn cau mày ngẩng đầu lên tay khẽ điểm một cái Cửa phòng Luyện công mở ra một cách truyền âm phù bay vào Nhanh đến đồng phủ của vi sư có chuyện quan trọng cần bàn bạc Đạo phù này sau khi bị thiêu cháy thì phát ra thanh âm của thông vũ Chân nhân Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia dị sắc Sư tôn tìm Mình làm gì Nhưng Lâm Hiên cũng không trần chờ Hắn cũng vừa mới hoàn thành công Khóa ngày hôm nay, Lâm Hiên đứng lên bình thản nhằm hướng đồng phủ của thông vũ chân nhân đi tới. Lại nói tiếp, vị sư tôn này đối với hắn không tệ trừ việc quá kỳ vọng. Vào luyện đan của hắn ra thì cũng không có yêu cầu gì khác. Ngược lại, nếu Lâm Hiên đề xuất cái gì chỉ cần hắn có thể làm được sẽ cũng tận lực thỏa mãn. Hơn nữa, đối với việc luyện đan thuật ngoại trừ việc mỗi tháng theo. Thường lệ tiến hành kiểm tra một lần thì bình thường cũng không có đôn Đốc chỉ đạo hắn tu luyện Toàn bộ tâm đắc tu luyện và các loại đan thư Đều giao cho Lâm Hiên tự mình nghiên cứu Có cái gì không hiểu thì tới Hỏi Việc này thực là hợp ý Lâm Hiên Nếu mà gặp một vị sư phụ nghiêm khắc Thì sau khi mưu lấy phế đan trúc cơ Thì hắn khẳng định đã sớm chạy Trốn Bởi vì nếu phải học tập luyện đan thuật thì thời gian tu luyện Sẽ bị giảm bớt rất nhiều Bây giờ hoàn toàn bất đồng Việc mỗi tháng kiểm tra theo thường lệ đối Với người có bản lĩnh tinh chế như Lâm Hiên mà nói Thật sự là rất dễ Giang vượt qua Lần nào hắn cũng biểu diễn vừa đủ Không làm kinh thế hãi tục đồng Thời lại thể hiện thiên phú không tệ làm cho thông vũ chân nhân mừng Dỡ không thôi Bản thân mình quả nhiên không có thu nhận lầm đồ đệ Về phần khảo hạch về một số tri thức liên quan đến đan dược đối với Lâm Hiên thì càng không cần nói Nguyên nhân là do mỗi ngày sau khi tu Luyện Lâm Hiên đã thành thói quen đọc các loại bí tịch về luyện đan Cho dù hắn cũng không có dự định học tập luyện đan thuật Nhưng biết Được một ít tri thức về linh dược vẫn có lời hơn Hắn mặc tu luyện khắc khổ nhưng cũng không thể tu luyện suốt cả ngày Được Đọc đan thư cũng coi như là một phương thức nghỉ ngơi thư giãn. Lâm Hiên đứng dậy chuẩn bị đi tới đồng phủ của thông vũ chân nhân. Lâm Hiên đang chuẩn bị tế ra truyền âm phủ thì cánh cửa đá trước mắt. Lại ầm ầm mở ra. Lâm Hiên sững sốt bất quá lập tức lộ ra vẻ mặt thư thái. Hắn đã biết. Vị sư tôn của mình mặc dù an hiểu luyện đan thuật hơn hết nhưng đồng. Thời cũng là người tu chân trúc cơ trung kỳ. Ứng với thần thức của hắn thì phải đã phát hiện ra mình đến. Lâm Hiên không chút do dự tiến vào trong đồng phủ. Sư Tôn U, V, Quy, Quy, Mơ Thông Vũ Chân Nhân nhìn thấy Lâm Hiên, gật đầu nói ngồi đi. Tạ ơn Sư Tôn Lâm Hiên cũng không khách khí vì biết vị sư phụ này cũng không câu nệ. Tư lễ, hắn lập ngồi xuống một cái ghế đá bên cạnh. Ngài chuyện âm gọi đệ tử lại đây là có chuyện gì vậy? Mới vừa rồi thầy nhận được bái thiếp của của Bích Vân Sơn mời ta tham gia đại hội chúc mừng một vị tiền bối kết anh thành công. Kết anh thành công. Đúng vậy theo bái thiếp nói thì có một vị trưởng lão trong môn phái. Vừa mới xuất quan gần đây nhất cử tử ngưng đan kỳ đại viên mãn kết. Anh thành công trở thành người tu chân thứ hai bước vào nguyên anh kỳ. Mặc dù lấy tu vi của Lâm Hiên cũng không đến nỗi phải động dung. Truyền thuyết vĩnh viễn là truyền thuyết. Mặc dù đã sớm nghe nói bích. Vân Sơn, nhất đường hạp, lôi Vân Sơn Trang, tam đại môn phái Âu Châu. Này có nguyên anh kỳ cao thủ nhưng Lâm Hiên vẫn bán tín bán nghi. Không nghĩ tới truyền thuyết này lại không phải là hư ngôn. Lâm Hiên nuốt nước bọt nói sư tôn gọi đệ tử đến là muốn ta tháp tùng. Ngài đến dự ư. Không ta cũng không có ý định tham gia mà muốn ngươi đại biểu cho. Linh dược sơn chúng ta đến dự. Cái gì? Lời này của thông vũ chân nhân hoàn toàn ngoài dự liệu của. Lâm Hiên bất quá hắn cũng không mở miệng hỏi bởi vì biết không cần. Hỏi, sư phụ khẳng định cũng sẽ giải thích. Quả nhiên thông vũ chân nhân sau khi nhấp một ngụm trà thì nói. Tiếp thứ nhất, vì sư gần đây đang thí nghiệm một loại đan dược mới. Vừa mới đến lúc khẩn yếu quan đầu không thể rời đi được. Thứ hai, vì Sư quả thật không muốn dính vào vũng nước đục này Vũng nước đục Lâm Hiên sưởng sốt nói Đúng thầy trò chúng ta nói chuyện không cần che che giấu giấu cái gì Thỉnh hội lần này không chỉ đơn giản là chúc mừng vị trưởng lão Bích Vân Sơn kia kết anh thành công Chẳng lẽ là còn có cái gì ở bên trong Đương nhiên thông vũ chân nhân cười lạnh một tiếng nói chúc mừng Đương nhiên cũng có nhưng cái này bất quá chỉ là bề ngoài ý đồ chính Thức kỳ thật là thị quy với các phái. Nửa canh giờ sau, nghe thông Vũ chân Nhân phân tích xong, Lâm Hiên trầm mặt không nói gì, không nghĩ tới vị sư tôn thường ngày biểu hiện không thông sự vụ. Si mê luyện đan này tâm trí lại sáng suốt như vậy, nhất là khi hắn giải thích thế cuộc tu chân giới ưu châu sau này. Tình huống này mặc dù Lâm Hiên trước kia cũng đã có lý giải nhất định. Nhưng hôm nay được nghe thông Vũ chân Nhân nói rõ ràng như thế, có thể nói là thấu triệt hoàn toàn. Tu tiên giới ưu châu quả thật là phi thường phồn vinh. Vẫn là do các môn phái và tu tiên gia tộc cùng tán tu tổ hợp mà thành. Môn phái có thế lực lớn nhất gồm Bích Vân Sơn, Nhất Tuyến hạp và Lôi. Vân Sơn Trang, từ ngàn năm nay vẫn duy trì thế chân vạc tạo thành một cuộc diện tương đối cân bằng. Nhưng tam đại phái này bên trong vẫn vùng trộm tích tụ thực lực. Muốn lấn lướt vượt mặt đối phương. Biết được điều đó nên khi nghe Bích Vân Sơn triệu tập tu sĩ các nơi. Muốn mở ra thỉnh hội thì ai cũng biết việc này chỉ là trò đùa. Tam đại. Phái nguyên bổn cũng chỉ có một vị tu sĩ nguyên anh kỳ mấy ngàn năm. Qua vẫn luôn luôn là như vậy. Tiên đạo gian nan mặc dù tu chân tổng cộng chia làm 8 giai đoạn. Nhưng 90% tu sĩ cả đời cũng chỉ dừng ở linh động kỳ. Số người tiến vào trúc cơ kỳ rất ít, ngưng đan kỳ thì càng như phượng. Mau lân sừng lông phượng sừng lân ý nói rất hiếm, nguyên anh kỳ. Thì không chỉ là siêu thiên tài mà còn phải gặp được cơ duyên lớn lao. Trong tình huống bình thường trong mấy vạn người tu chân mới gặp được. Một lão quái nguyên anh kỳ. Lấy thế lực của tam đại môn phái có thể luôn có được một vị tu sĩ. nguyên anh kỳ đã là rất không tệ. hôm nay bích vân sơn cư nhiên lại vừa có một người nghe nói các môn phái này đều có trên vạn đệ tử ảnh hưởng của một người cực kỳ nhỏ bé nhưng tình huống thực sự cũng không phải là như thế. tu sĩ nguyên anh kỳ lâm hiên mặc dù cũng chưa gặp qua nhưng theo truyền thuyết thì có mạc đại thần thông chuyện nhất tay một cái có thể di sơn đảo hải cũng không phải là thổi phồng. Bích Vân Sơn có một vị nguyên anh kỳ cao thủ đủ để thay đổi thế cục. Và ba chân hiện nay. Theo bái thiếp nò thỉnh hội lần này cơ hội là mời tất cả các môn phái. Tại tu tiên giới Úi châu, dụng tâm như thế nào thì ai cũng rất rõ ràng. Trách không được thông vũ chân nhân không muốn tham gia vào vũng nước. Đục này. Lấy thân phận linh dược Sơn trưởng môn của hắn, rất có khả. Năng bị đối phương thuận thế áp bức. lựa chọn việc theo hay chống dù sao linh dược sơn có được vị trí siêu nhiên tự do tự tại là do còn tồn tại vị thế chân vang ba chân hôm nay thế cân bằng này lại bị tan vỡ mà nếu lâm hiên thay mặt đi dự thì có thể xảo diệu né tránh loại tình huống này hắn là tiểu bối hoàn toàn có thể lấy cớ mình không thể làm chủ được hơn nữa lấy thân phận trưởng môn tương lai đi dự thì cũng không tính Là thất lễ. Nói đơn giản thì chỉ là đi chơi cho vui thôi. Nghe yêu cầu của thông vũ chân nhân lâm hiên thầm suy nghĩ một chút. Bản thân hắn mà nói là đương nhiên sẽ không cử tuyệt. Nguyên bản hắn đang suy nghĩ làm sao mưu lấy được thất tinh thảo. Đây chính là cơ Hỗ trời cho. Sau khi thỉnh hội bắt đầu có đến hàng ngàn tu sĩ từ các nơi U châu. Đến tham gia đến lúc đó người đông hỗn loạn có lẽ bản thân sẽ có cơ. Hội trộm lấy tiên thảo. Cho dù hy vọng thành công không lớn nhưng ít nhất cũng có thể thử một lần. Hơn nữa có thể nhìn thấy thỉnh hội như vậy cũng là cơ hội gia tăng. Kiến thức tựa hồ cũng không có lý do thoái thác. Mặc dù trong lòng đã quyết định đi nhưng hắn lại tỏ vẻ một bộ không. Muốn nói sư phụ, ngài cũng nói đại hội lần này ám triều sóng ngầm. mãnh liệt, để tử đồng dạng không muốn tham gia vào vũng nước đục. Thông Vũ chân Nhân sưởng sốt nói ha ha yên tâm, ngươi là tiểu bối. Đối phương sẽ không làm khó dễ ngươi, cho dù bọn họ muốn ngươi tỏ rõ. Lập trường, ngươi chỉ cần đổ hết lên trên người vi sư là được, được. Chưa, Lâm Hiên vẫn với vẻ mặt không tình nguyện nói vặn nhất đổ nhi trên. Đường gặp nguy hiểm. Nửa canh giờ sau, Lâm Hiên từ trong đồng phủ của Thông Vũ chân Nhân đi. Ra trên mặt hắn tràn đầy vẻ đắc ý. Hắn mới vừa rồi lấy thối làm tiến là muốn từ người sư tôn hắn kiếm lấy một ít bảo vật. Mặc dù từ thực lực mà nói, linh dược sơn trong số các môn phái ở châu chỉ có thể miễn cưỡng tính là tam lưu nhưng bởi vì giúp đồng đạo các nơi luyện đan nhận công bằng tinh thạch nên thứ này có phi thường nhiều. 20 bốn 2010 04 25 b mơ